Dưỡng trồn thành hậu Tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 168 đến 2 Tuyệt thực phản đối hay Hay cho số nha đầu nhà ngươi Chẳng lẽ ta rời khỏi nơi này Ngươi liền cao hứng như vậy người mới đến mở miệng Ở trong giọng nói Không che giấu chút nào nỗi tức giận Nghe vậy Đồng nhạc nhạc và đường yên nhi Tức thì sưởng sốt Lập tức Nhất tê quay đầu Nhìn tới nơi phát ra ẩm thanh kia Chỉ thấy không biết từ khi nào Bóng dáng của huyền Lăng Phong Đã xuất hiện ở cửa đại điện Giờ phút này Trên mặt huyền Lăng Phong Càng là đầy vẻ giận dữ Hắc mâu đang cố nén giận kia Giờ phút này Càng là hung hăng trừng lên Về phía đường Yên Nhi Đường Yên Nhi sau khi nhìn thấy Huyền Lăng Phong đột nhiên sông vào Trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Nhưng mà Nhanh chóng liền phục hồi tinh thần lại Mặt vừa hít lên Liền lạnh nhạt hầm hừ một tiếng Đối với huyền lăng phong Trên mặt tràn đầy khinh thường Hừ ta chính là vui mừng đấy Ngươi quản được sao Ngươi Nghe được lời này của đường Yên Nhi Huyền lăng phong lập tức Sần giữ trở trừng đến lồi mắt Một tay chỉ về phía đường Yên Nhi Liện tính toán đỉnh ngang ngược cầm lên một trận Thấy vậy đồng nhạc nhạc lập tức tiến lên Lựa lời khuyên bảo Được rồi A Phong Ngươi không nên tức giận nữa Tính tình của Yên Nhi là như vậy Ngươi cũng không phải không biết Đồng nhạc nhạc mở miệng khuyên nhủ Mắt nhung lại gắt gao đánh giá huyền Lăng Phong Đã nhiều ngày không thấy Không nhìn còn khá Vừa nhìn một cái đồng nhạc nhạc lập tức mặt mày nhăn tiếp Chỉ thấy mới mắn ngủi vài ngày không thấy cả người huyền lăng phong ước chừng gầy một vòng lớn. Hai gò má tuấn tú kia giờ phút này đúng là có hơi lóng xuống. Bên dưới khói mắt cũng rõ ràng nhìn ra về thân quần. Một đôi hắc mâu càng là tràn đầy tơ máu. Giáng vẻ này lúc đầu vừa nhìn qua rất là làm cho người ta sợ hãi. Thấy vậy trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái Lập tức mở miệng giật mình la lên nhạc A Phong, vài ngày không thấy Làm thế nào ngươi gầy thành dáng vẻ này Ngươi quả nhiên là tuyệt thực Đến giờ phút này nhìn thấy huyền lăng phong đồng nhạc nhạc tràn đầy kinh ngạc Mà ngay cả đường yên nhi ở một bên vẫn còn tính toán châm trọc huyền lăng phong vài câu nay chứng kiến sáng vẻ tiểu tội kia của Huyền Lăng Phong cũng là lấy làm kinh hãi lập tức hé mở làn môi hồng chập chập lấy làm kỳ chập chập chập ban đầu ta nghe nói ngươi ầm ý tuyệt thực phản đối còn tưởng rằng là giả đây làm thế nào ngươi thật đúng là tuyệt thực A không trách đường yên nhi giật mình dù sao trong lúc bình thường Huyền Lăng Phong cũng giống như nàng, đều là hai kẻ tham ăn. Mỗi lần đi ra ngoài, hai người bọn họ đều là ăn nhiều nhất. Hiện nay chứng kiến Huyền Lăng Phong gầy gò tiều tuổi thành sáng vẻ này, đường yên nhi quả là giật mình. Nhìn thấy đồng nhạc nhạc và đường yên nhi nhất tệ sùng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn mình. Huyền Lăng Phong chỉ là cười khổ một phen, lập tức tràn đầy bất đắc dĩ mở miệng. Không có biện pháp Lần này đây Hoàng Hương là quyết tâm Muốn ta đi biên cạnh Nếu như ta không làm như vậy Cũng không biết nên Làm cái gì bây giờ Nói tới đây Huyền Lăng Phong không khỏi tràn đầy bước bối Đưa tay giật giật tóc Tràn đầy bất đắc dĩ và ảo não Nhìn thấy dáng vẻ Huyền Lăng Phong tràn đầy ảo não Bất đắc dĩ đồng nhạc nhạc Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Dù sao Thân phận nàng hèn mọn Chuyện mà ngay cả quyền lăng phong đều không thể tránh được Thì nàng có thể làm sao bây giờ Nghĩ tới đây đôi môi đỏ mọng của đồng nhạc nhạt hé ra Lập tức mở miệng nói Được rồi Chúng ta không nên suy nghĩ nhiều quá Hiện tại ngươi đã phiền não như vậy Ta liền liều mình giúp quân tử Cùng ngươi say sưa một trận đi Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói Đường Yên Nhi ở một bên nghe vậy Cũng tràn đầy nghĩa khí mở miệng nói Đừng nói ta không đủ nghĩa khí Ta cũng cùng ngươi say xưa một trận Vứt hết tất cả chuyện không thoải mái lại đằng sau đi Nhìn thấy đường Yên Nhi vớ ngực Giáng vẻ hào hùng nghĩa khí Huyền Lăng Phong đầu tiên là sưởng sốt Ánh mắt nhìn đường Yên Nhi Càng là có thêm vài phần nhận xét với tặng mắt khác xưa. Dù sao, cho tới nay, hắn chỉ nghĩ rằng số nha đầu này không thích hắn. Không nghĩ tới, nàng cũng có lúc sống như trưởng nghĩa thế này. Nghĩ tới đây, huyền lăng phong cổ họng như nghẹn lại một cái. Cuối cùng, không nói thêm gì, chỉ là sai người đưa đây loại rượu tốt nhất. Vì một chén dài ngàn sầu Hôm nay Để cho hắn say xưa một chầu thật đắt Lăng hết tất cả phiền não ra khỏi đầu đi Nghĩ tới đây Huyền Lăng Phong liền vừa vén vạt áo Ngồi cùng một chỗ với đồng nhạt nhạc bọn họ Lập tức ba người bọn họ càng là sơ ly rượu Tiếp theo bắt đầu uống từng chén từng chén, Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian Số bình rượu trên bàn đúng là hết cái nọ lại có cái kia Đồng nhạc nhạc cũng không biết chính mình rốt cuộc uống bao nhiêu rượu Chỉ cảm thấy bụng trứng trứng con nước tiểu đồng nhạc nhạc liền lập tức nuôi ra đi về hướng nhà xí Đến khi nàng giải quyết xong mới bước đi siêu vẻo lắc la lắc lư Tính toán tiếp theo quay về lại uống một bữa Ai biết Vào đúng thời điểm này, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Một đôi chân thon thả liền xuất hiện ở trong tầm mắt nàng. Thấy vậy, trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt. Còn không chờ suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũng. Cả người liền cứ thế đâm sầm về hướng người đi tới trước mặt.